Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chút phát điên xong đến, cô không kinh ngạc một chút nào cả. Vừa nãy luật sư Hùng gọi điện thoại tạ tội với cô, cho biết báo với cô rằng Cao Vũ đã đem toàn bộ sự tình nói với ông xã của cô. Kỳ thật, cô cũng không muốn cho anh biết nhanh như vậy. Bất quá nếu như đã biết cũng chẳng sao cả, bởi vì cô đang định dọn ra ngoài. Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh kia của cô, Cường Trạch Luân kinh ngạc dừng lại. Em đã biết, anh muốn hỏi em cái gì có đúng hay không? Nhờ vậy chứng tỏ chuyện em muốn ly hôn là thật sao? Vốn dĩ anh còn tưởng rằng là nhầm lẫn ở đâu đó. Bà xã thân yêu làm sao có thể muốn ly hôn chứ? Bởi vậy anh vẫn ôm một tiêu hoài nghi mà chạy về nhà. Hy vọng bà xã trả lời anh. Đó là một chuyện nhảm nhí buồn cười. Kết quả cô thật sự là muốn ly hôn với anh. Vừa nghe thấy thiếu vô nhân chuẩn bị ly hôn với thiếu gia. Tất cả người giúp việc đều thàng tốt. Về mặt của ai ai cũng vô cùng kinh ngạc. Không thể tin được đôi vợ chồng thám thiết như vậy Cự nhiên lại muốn ly hôn Tống tài tranh tuy rằng cũng rất kinh ngạc, Nhưng khóe miệng cô ta cãi nhích lên Tiếp tục chờ xem kịch vui. Phòng nghiên nghiên thẳng nhiên chống đỡ nói Đúng vậy Em đã đi tìm luật sư Tư vấn một chút thủ tục ly hôn Nếu như anh cũng đã biết Vậy thì cứ nói rõ ràng Nói bây giờ và nói sau này đều giống với nhau Vì sao Vì sao đột nhiên em lại muốn ly hôn Vì sao hả Anh có đôi chút không không chế được cảm xúc Không thể hiểu nổi bà giáo của anh Tương thần tương ái Vì sao đơn phương quyết định muốn cùng ly hôn với mình Anh không thể nào chấp nhận được điều đó Ba em đã nói qua với em rồi Qua một thời gian nữa ba sẽ về hư Sau đó em sẽ chính thức tiếp nhận chức vụ người lãnh đạo Tây Hoa Em phải kể thừa sự nghiệp của ba Điều đó anh đã sớm biết từ 800 năm trước rồi Bởi vì lúc cô 11 tuổi cũng đã từng nói qua Anh không hiểu việc em tiếp quản công ty của ba Và việc muốn ly hôn thì có liên quan gì đến nhau hả? Anh không phải đã nói ai sẽ ủng hộ em làm bất cứ chuyện gì em muốn làm hay sao? Chính là vì như vậy. Cũng chứng tỏ em sẽ không có khả năng sẽ trở thành người con dâu lý tưởng trong lòng của mẹ. Em không thể nào vứt bỏ công việc của mình. Đây là sứ mệnh từ nhỏ của cô. Cô cũng luôn vì sứ mệnh này mà sống nghiêm túc mỗi ngày. Cho dù cô có yêu chồng nhưng cũng vẫn không thể vứt bỏ ba mẹ ruột như cũ. Kỳ thật lúc cả vấn đề lựa chọn có cả đuôi đường này Cô mới nhận thức sâu sắc được tình cảm của ông xã. Nói như vậy chuyện nửa năm trước, mẹ chồng sang Mỹ cũng đã khiến cho lòng anh rất là khó sự rất là đau khổ hay sao? Em quả nhiên là bận tâm đến những lời nói của chúng ta hôm đó. Anh không phải đã nói chuyện của mẹ anh sẽ đối phó. Anh không phải đã bảo em không cần phải lo lắng hay sao? Chính là vì sợ cô bận tâm cho nên tới nay anh chưa từng nhắc tới chuyện mẹ của trước mặt cô. Vì sao cô một chút cũng không thông cảm cho nỗi cổ tâm của anh cơ chứ? Hai bàn tay của phòng nghiên nghiên, gắt cao đan chặt vào nhau ở trên bàn ăn Thậm chí còn vì quá căng thẳng mà đẫm mồ hôi Cô càng không ngừng hít thở thật sâu trong lòng Sau đó mới có biện pháp nói ra những lời tiếp theo Nhưng em lại cảm thấy rất phiền Em nói cái gì? Em đang nói cái gì vậy? Anh kia ngạc nhìn cô không thể nào tin được Có lẽ chúng ta không nên kết hôn sớm như vậy Cũng có lẽ là không nên kết hôn mới là đúng Phòng nghiên nghiên mạnh mẽ ngăn đôi tay nhỏ bé của mình run rẩy. Em cảm thấy phiền với bài diễn bà chủ nhà này. Em cảm thấy phiền với vấn đề mẹ chồng nặng dâu. Hiện tại, em chỉ muốn làm tốt sự nghiệp của mình, cho nên chúng ta cứ vậy ly hôn đi. Mọi người nghe xong lại kinh hô thêm một phen, nhưng ai cũng không dám chen vào. Đôi mắt đen lấy tràn đề dần dữ của trạch luân gắt cao, nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của bà xã chăm chố. Mà dù đối với chuyện bà xã đột nhiên đưa ra yêu cầu ly hôn, Anh cảm thấy có chứa rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng về mặt trầm tĩnh kia khiến cho anh hiểu được cô thật sự muốn rời bỏ anh. Không, suốt cuộc đời này, anh cũng không thể nào để cho cô rời xa mình được. Nói cho anh biết, nguyên nhân em thật sự muốn ly hôn là gì? Trạch Luân à, em chỉ thích làm việc, không thích hợp làm vợ của người ta. Em cảm thấy áp lực rất lớn, anh hãy để cho em đi đi. Có lẽ không làm vợ chồng, chúng ta có thể làm bạn bè. Khi vui vẻ lại có thêm một chút gặp nhau. Cô hy vọng có thể yên ổn mà chia tay cùng với ông xã. Anh không thích nghe những lời không có thực đó. Anh muốn biết nguyên nhân thật sự. Việc em muốn rời đi. Cô càn màn là đang nói dối. Anh muốn nghe lời nói thật. Phòng nghiên nghiên hơi quấy thấp mặt. Lại ngừng đều lên. Ánh mắt kiên định không có một chút mập mờ. Có một số việc chúng ta không đề cập tới. Cũng không chứng tỏ rằng nó sẽ tự động biến mất. Em biết việc mẹ sang Mỹ khiến cho anh rất đau khổ, mà ở bên cạnh anh, em nhìn thấy cũng rất là đau khổ, lâu dần cũng cảm thấy rất phiền. Thời gian của em rất quý giá, là muốn dùng để làm việc lớn, chứ không phải là đi xử lý mấy vấn đề giữa mẹ chồng và nàng dâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc